Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay Việt Lợi Dì sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề thuê tổng tài giả bạn trai. Thưa các bạn, sinh ra là một cô nhi phải ở nhờ đậu trong nhà họ hàng. Cô tờ bé đã ý thức được bản thân của mình phải chịu sự cô độc. Chính vì vậy ký bước chân vào môi trường làm việc, cô luôn luôn cố gắng có thể làm hài lòng tất cả mọi người để khiến cho bên cạnh mình không cảm thấy cô đơn. Nhưng trái với mong muốn của cô, cô lại khiến cho mọi người có cơ hội để lợi dụng mình. Mà cô đối với tình trạng đó, chỉ có thể trưng ra một khuôn mặt tươi cười hàng trái xấu tất cả. Không ai có thể nhìn thấy được nỗi buồn vào cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn của cô. Chính vì vậy trong ngày lễ tình nhân, cô đã quyết định thuê một người bạn trai, để làm dịu đi tâm tình cô đơn của mình. Và điều không thể nào ngờ được, Duyên phận đã dân sách cho anh đến gặp cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Anh đã nhìn thấy để sự cô đơn trong ánh mắt đó, và điều đó đã kích thích tâm hồn của anh, khiến cho anh muốn che chở cho cô gái này. Và liệu rằng, một tình yêu được nhanh nhóm từ một cuộc giao dịch với danh nghĩa là tiền bạc có thể nào có được một kết cục hạnh phúc hay không? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé! Lễ tỉnh nhân bạn có cảm thấy cô đơn không? Bạn đêm khi bên cạnh người khác Lại có bạn trai để ôm ấp Còn bạn lại chỉ có thể ở nhà Ôm một cái gô ôm lạnh lẽo Bạn sẽ không cảm thấy lạnh sao? Các bạn đang rất cô đơn Chúng tôi có thể hiểu Món quà đặc biệt của ngày lễ tình nhân Đặc biệt chuyên thiết lập cho phái nữ Tiêu chí phục vụ của chúng tôi chính là Khách hàng là tận đế Phục vụ chú đáo ăn cần chất lượng hàng đầu Không từ chối bất cứ yêu cầu nào Hàng của chúng tôi đầy đủ màu sắc, chất lượng, hảo hạng, đều là đạt tiêu chuẩn. Cho dù bạn yêu cầu thành thục hay thuần khiết, bất kể là phái dị dàng hay phái giã thú, đa dạng về màu sắc, bất kể là làn da trắng, da vàng hay là da đen. Chỉ cần các bạn muốn, chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu của các bạn. Không có người phụ nữ cô đơn, chỉ có người phụ nữ không hành động, hãy mau cầm điện thoại lên và gọi cho chúng tôi. Hãy kết thúc cô đơn, đừng dây nóng, không không không. Năm 20, năm 20, linh linh linh, tôi muốn anh, tôi muốn anh, phục vụ 24 trên 24 giờ, hoặc qua địa chỉ web, tôi chờ bạn đó. Tiếng reo lớn từ chiếc đồng hồ bấm thẻ truyền ra. Có vài nhân viên vừa bấm thẻ xong, mặc dù bị tiếng chuông reo ồn ào, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy phiền về vấn đề này. Tự như âm thanh này cũng đã rất là quen thuộc với bọn họ vậy. Đột nhiên từ trong đám đông truyền đến một giọng nói của một cô gái trẻ. Ôi trời ạ, thật là quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm mà. Cũng may công phu của mình cũng không đến nỗi tệ. Nên ngày hôm nay bấm thẻ vừa đúng giờ, không bị trễ nha. Quay đầu nhìn lại, một cô gái có dáng vẻ giống như sinh viên với gương mặt thanh tú đang không ngừng vỗ ngực mà nói. Nhờ vậy là tiền chuyên cần tháng này của mình. 90% là không thoát khỏi tay mình rồi. Chỉ cần vượt qua ngày mai nữa thôi. Vậy thì mình sẽ bình yên vô sự nha. Không sai, cô ấy chính là hạt vui vẻ nổi tiếng trong công ty Dương Thăng. Tức hiệu là Uông Uông, có tên gọi là Uông Bụi Nhu. Cô là sinh viên vừa mới tuất nghiệp. Trong công ty dân thăng, cô chỉ là một nhân viên trợ lý hành chính nhỏ bé. Nhưng tất cả nhân viên trên dưới trong công ty đều biết đến cô. Nguyên nhân không phải bởi vì tính cách của cô tốt hay thái độ làm việc chăm chỉ của cô. Cũng không phải là diện mạo ngọt ngào của cô. Cô có một mái tóc dài được uống lận, kết hợp với kiểu mặt nhỏ nhắn. Qua thật cũng chỉ là một cô gái dễ nhìn. Nhưng cô là một cô gái hài hước thích xô nịnh Và việc gì đến tay cô cũng trở nên rắc rối Quan trọng hơn là Bản thân cô ấy cũng rất thích thú Và không cảm thấy phiền Các đồng nghiệp nữ cũng tự phát bắt ép cô Khiến cô phát huy năng lực của mình Đến mức tận cùng Dù sao không dùng cũng là uổng phí Quang quang à Cô có cần thiết phải chạy như ma đuổi như vậy không chứ Chẳng lẽ cô không thể ra khỏi cửa sớm hơn một chút được hay sao Đồng nghiệp A nhịn không được liền góp ý Có lẽ đây là lần thứ 365 rồi đó. Dạ vâng. Uông Bội Nhu vội vàng đứng nghiêm ngay ngắn lại. Mười phần cung kính nhìn đồng nghiệp A trả lời. Cảm ơn nha. Lần sau tôi sẽ cố gắng nỗ lực để mà tuân thủ. Đừng để, để ý đến cô ấy. Cô ấy giờ trò khiến người khác chú ý nữa rồi. Đồng nghiệp B vội vàng lôi kéo đồng nghiệp A ra. Vừa nhìn thấy Uông Bội Nhu cuồng cuồng mặt hề của cô. Đúng vậy đó. Cô ấy rảnh quá nên nghĩ cách muốn hấp dẫn ánh mắt quan tâm của mọi người. Thật là nhức đầu mà. Nghe các đồng nghiệp phê bình như vậy, uông Bồ Nhu không giận lại còn hướng về phía họ, mà cúi đầu 90 độ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net